Dù không nhìn thấy gì, nhưng lão cũng kinh hãi ngẩn người. Làng phong công tử mặt mày thất sắc, miệng lầm bầm. Cái gì? Thất lỡ, thất lỡ. Là... Nhưng đến lúc này, trên người mộ rung hồng không còn chút vài che thần. Chàng không biết phải làm sao hơn, chỉ đành dậm chân thở dài. triển bạch đang lao đảo đi, bỗng nghe sau lưng ồn ào vội quay đầu nhìn lại toàn thân lõa lồ của mộ dung hồng hiện ra trước mặt, một vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện khiến chàng cũng ngẩn người, há hốc mồm nhìn. Ta không cần các ngươi xen vào việc của ta, ta yêu chàng. Khi trên người nàng không còn gì để mà xé mà ném nữa, nàng bắt đầu gỡ bỏ châm cài, lược gắt, rồi hoa tai, vòng cổ, đến cả vòng ngọc đeo tay cũng tháo nốt. Tất cả những đồ trang sức đều được cởi bỏ hết chỉ có mái tóc mây óng ả thả dài trên ngực gió nhẹ thổi qua tóc mây tung bay nàng trở về với vẻ đẹp thuần mỹ nguyên sơ của con người triển bạch nhìn nàng lòng không vương chút tà ý cảnh vật mà chàng được thưởng thức ấy vô cùng thanh khiết núi rừng tịch mịch dưới chân là thảm cỏ xanh mướt trên đầu mây trắng nhở nhở trên thảm cỏ xanh một tiên nữ với vẻ đẹp thánh thiện nguyên sơ đang thong dong cất bước Đây không phải là cảnh thần tiên hay sao? Trong tâm trí của chàng bỗng nảy sinh ra một ý tưởng. Lẽ ra con người phải nên như vậy. Giữa thiên nhiên tươi đẹp, con người nên sống bằng một tâm linh thiện lương nhất. Trong một thân thể thuần mỹ không trang sức, không che giấu. Và chàng cũng tự động cởi bỏ áo quần của mình. Nhưng khi chàng vừa chút bỏ hết áo, thì mộ rung hồng đã nhào đến. Vùi đầu vào bộ ngực rộng lớn rắn chắc của chàng Một lần nữa Hai thân thể lại áp chặt vào nhau da thịt, hơi thở Hòa quyện là một Đối với hai người Thế gian này ngoài hai người già Không còn bất cứ thứ gì đáng để lưu ý nữa Chỉ có những người còn lại ở hiện trường Là kinh hãi thất thần Những gì mà họ được mục kiến Thật là không thể nào tưởng tượng nổi Là nó có thể xảy ra giá như có ai kể lại chắc chắn không thể nào tin được trong đó đặc biệt là trường sĩ bằng thấy khó xử nhất lão không sao tưởng tượng nổi âm ma đoạt hồn tiêu pháp của lão lại gây ra kết cục như thế này bỗng có tiếng hừ lạnh <cười> đúng là đổ vô dụng còn chưa bắt nó đem về để ở đây còn làm xấu mặt ta ừ tiếp đó là tiếng nữ nhân kêu lên thất thanh hồng nhi Hồng Nhi. Tiếp sau nữa là tiếng bước chân rồn rập. Triển Bạch giật mình tỉnh khỏi cơn mê, ngẩng đầu lên đã thấy xuất hiện trước mặt mấy chục người. Mấy chục người ấy xếp hàng ngang sau lưng một người sắc diện hoa quý, tuổi quá ngũ tuần, thân hình trắng kiện, sắc mặt hồng hào. Chỉ cần nhìn trước trường bào lấp lánh ánh bạc, mắt hổ mày tằm, mặt vuông miệng lớn, tóc mai chảy ngược về sau, trên đỉnh đầu điểm vài sợi bạc song mục lóng lánh thần quang, không giận mà oai. Cũng đủ thấy lão là người ở trên vạn người. Đứng sóng vai về lão nhân là Mỹ phụ nhân đã cứu chàng hôm nào. Vậy ra lão nhân này đúng là trích tinh thủ mộ dung hàm chứ không sai. Mấy chục người theo sau lão nhân, tuy mập, ốm, cao, thấp không đồng đều. Nhưng ai nấy đầu thần khí đầy đủ, thân hình vạm vỡ. Đủ biết. Số này là toàn bộ kỳ nhân kỵ sĩ của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Đám người như là quần tình ung nguyệt theo sau phu phụ Mộ Dung Hàm. Ngay trong lúc mà Triển Bạch đang kinh ngạc nhìn số người vừa xuất hiện thì có bốn tỷ nữ đã cởi áo ngoài choàng lấy thân hình của Mộ Dung Hồng xong dìu nàng đi ra. Mộ Dung Hồng liếc mắt nhìn Mộ Dung Hàm một cái rồi vùng vàng bước đi miệng không ngất lầm bẩm những lời bất mãn mộ dung hàm lại lạnh lùng ra lệnh ném cho hắn một chiếc áo rồi bảo hắn theo ta về sơn trang một tên võ sĩ lập tức cởi áo ngoài ném cho triển bạch lúc này thần trí của triển bạch đã hoàn toàn tỉnh hẳn Chàng trần nhớ lại tòa cốt tòa hồn thiên phật quyền nhìn thấy quyển sách vẫn còn nằm lăn lóc trên đất may mà trước biến cố này không có ai tâm trí đầu mờ lưu ý đến một quyển sách màu sắc tựa như là một quyển họa thư của trẻ con. Mộ Dung hàm lập tức quay người dắt đám tùy tùng đi trước. Trần Bạch thừa cơ không ai để ý, nhặt thiên phật quyền nhét vào ngực áo. Trần Bạch vốn không muốn dễ dàng phục tùng đối phương như vậy, nhưng thế địch quá mạnh, bất kỳ một cao thủ nào trong bọn họ, chàng cũng không địch nổi. Hơn nữa trong Mộ Dung sơn tràng còn có mỹ phụ, còn có lôi đại thúc, uyển nhì. Chắc họ không để chàng phải bị ngược đáy đâu. Thế là chàng quyết định đi theo họ. Vừa đi, chàng vừa ngắm nhìn sau lưng mộ dung hàm, xem trích tinh thủ, lãnh tụ võ lâm bắc ngũ tỉnh có chỗ nào đặc biệt hơn người. Sau lưng mộ dung hàm, hàng mấy chục người đi, nhưng mà vẫn không trèo khuất được dáng vẻ uy nghi của lão. Đặc biệt là chiếc trường bào của lão, không biết may bằng chất liệu gì mà lấp lánh dưới ánh dương quang trông rất lạ mắt. Tràng nhìn sang những người khác, ai ai cũng mặc y phục rất hòa lệ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có được thứ áo đặc dị như là của lão. Bỗng một tia sáng thoáng qua trong ngóc, chất liệu để may trường bào của lão trông rất giống với mảnh vải trong chiếc túi, một trong những di vật phụ thân của chàng đã để lại. Phát hiện vô tình này làm tràng choáng váng như nghe sát đánh ngang tài. Nhưng chàng cố chấn tĩnh lại. Phụ thân trước lúc lầm trùng có giao cho chàng chiếc túi vải. Trong đó có manh vải chất liệu rất đặc biệt mà lại như được xé ra từ một chiếc áo. Hay mộ dung hàm chính là hung thủ giết chết phụ thân. Cho dù lão không phải là nguyên hùng thì ít ra đây cũng là một đầu mối rất quan trọng. Chuyển bạch lòng ngổn ngang những suy nghĩ cắm cúi đi theo đoàn người. Trừng nhìn thấy lại, thì thấy đã đến Sơn Tràng. Nhưng Mộ Dung Hàm chẳng buồn hỏi hạn gì đến Tràng, chỉ ra lệnh giam Tràng vào Thạch Lào. Lúc vừa mới bị giam vào Thạch Lào, Triển Bạch cũng bồn trồn không an Nhưng sau nghĩ lại, chắc lôi đại thúc sẽ không để mình bị hại. Nên Tràng yên tâm, nhân cơ hội này tiếp tục diễn luyện võ công ghi trong Thiên Phật Quyền. Mộ Dung Hàm lãnh tụ võ lâm Bắc Ngũ Tình. Vốn là người vô tình điển tính xưa nay hỉ nộ ái ố đều không lộ ra ngoài mặt. Nhưng lần này lão đã nổi trận lôi đỉnh, đại tiểu thư nhà mộ dung trước mặt bao nhiêu người mà không có chút vải che thân Việc này truyền ra giang hồ, lão còn mặt mũi nào nhìn võ lâm đồng đạo. Trong một gian mật thất nằm sâu trong nội viện, mộ dung hàm cùng phu nhân đang nghiêm khắc hỏi mộ dung hồng. Tại sao? Tại sao lại không biết xấu hổ đến như vậy? Nhưng Mộ Dung Hồng chỉ một mực khóc lóc trong buồn đáp lời phụ thần. Việc này càng làm động nộ hỏa của Mộ Dung Hàm. Rầm một tiếng, chiếc kỹ tử đàn mộc nát vụn dưới trường, đứng phát dậy với tay lấy thanh đoàn kiếm treo trên vách. Xoảng một tiếng, ném xuống trước mặt của Mộ Dung Hồng, nghiến răng gầm gừ. Người chết đi cho rảnh nợ! người còn xấu ngày nào là xấu mặt ta ngày đó. dứt lời hùng hổ đi ra. mộ dung hồng ngẩng mặt nhìn lên thấy phụ thân đã đi ra không chút giọt dự nhặt lấy thanh đoàn kiếm đưa lên cổ. mộ dung phu nhân nhanh như cắt đoạt lấy thanh đoàn kiếm trong tay mộ dung hồng giang tay ôm lấy nàng dịu giọng nói hồng nhi không nên dạy như vậy phụ thân còn nhất thời nóng giận mới nói như vậy thôi. Qua vài ngày, thì mọi chuyện sẽ quả. Mộ Dung Hồng chỉ kêu lên được một tiếng mẫu thần, rồi gục đầu vào vai mẫu thần khóc tấm tức. Trích Tinh Thủ hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi mặt thất, thằng đến biệt viện phía đông tìm nhi tử Mộ Dung Thành. Tiểu Đồng Tử giữ cửa hơi chậm chân một chút, lão đã phi cước. Dầm một tiếng, cánh cửa nát vụn, gỗ bay tung tóe, khiến bọn gia nhân run lẩy bẩy. Tên nào tên đấy đồng nhép mình tránh tư nhìn của lão già. Không biết là may hay dùi, lăng phong công tử lại không có ở trong phòng. Điều đó càng khiến nộ hỏa của mộ dung hàm bốc cao. Hàng loạt tiếng loảng soảng vang lên, tất cả đồ sứ cổ bên trong phòng đều văng xuống đất bể nát. Nói, công tử đang ở đâu? Tướng quát của mộ dung hàm càng làm cho đám gia nhân hồn phi phách tán. Không ai dám lên tiếng trả lời. Dạo, các người cầm hết rồi sao? Cuối cùng cũng có một tên gia đình bạo gan đáp. Vậm, lão già, công tử ở trước tiền sảnh ạ. Mộ dùng hàm hừ một tiếng, rồi phất tay áo đi khỏi biệt viện lăng phòng công tử. Đến lúc này đám gia nhân mới dám thở mạnh, đồng thời ta ơn trời đất, chúng vừa mới nhặt lại được cái mạng của chính chúng. Mộ dung hàm đang nộ hỏa thiêu đốt tâm can, ra khỏi biệt viện lăng phòng công tử, lập tức xăm xăm đi về phía tiền viện. Trời đã tối hẳn, các phòng trong sơn trang đều bắt đầu có ánh đèn. Bỗng có ba bóng người thoáng qua một cái, rồi mất hút giữa các khóm hòa. Kẻ nào! Thân hình mộ dung hàm như là một làn khói nhạt lướt qua. Khi thân hình của lão chạm đất thì đã chắn ngang trước mặt của ba già khách hành tay tên nào tên ấy đầu lăm lăm trường kiếm. Nhìn thấy dáng dấp của ba dạ hành khách xem ra cũng là cao thủ trong võ lâm Có điều đáng ngạc nhiên là kẻ nào lại lớn mật đến độ đang đêm mang kiếm hoành hành trong mộ dùng sơn trang. Mộ dùng hàm tùy nộ hỏa đang đốt tầm càn nhưng trước mặt các nhân vật giang hồ lão cũng phải giữ thần phận chỉ lạnh lùng hỏi bằng hiếu phương nào. Đang đêm đến viếng thăm bản chàng, lờ có điều gì chỉ giáo. Một trong ba người lạnh lùng lên tiếng. <cười> đã đến viếng quý chàng vào giờ này, đương nhiên không phải là bằng hữu rồi. Thanh âm vừa dứt, cả ba đã múa kiếm đồng loạt tấn công. Cả ba dạ hành khách này võ công không phải là tầm thường. Chiêu thức tinh kỳ, xem ra tương tự như là kiếm pháp của võ đàng, Trường kiếm tạo thành muôn vàn kiếm hòa, vây kín mộ dùng hàm. Nhưng mộ dùng hàm, tiếng là lãnh đạo võ lâm bắc ngũ tỉnh nào có chỉ là hư danh. Chỉ thấy đơn trường của lão sấn vào kiếm ảnh, vận công vào chỉ, búng vào hai thanh kiếm bên tả và bên hữu. Chỉ nghe hai tiếng kèng kèng thanh tao ngân lên, hai thanh kiếm đã bị giạt ra xa. Đồng thời, thân hình của lão xoay như là một cơn lốc, lướt đến sau lưng người đứng giữa. Hai gia hành khách hai bên bỗng thấy hổ khấu nóng ràn, trường kiếm suýt nữa tuột khỏi tay văng đi. Lại thấy lão lướt ra sau lưng của người đứng giữa, vội vàng đổi thế công vào hai bên để giải cứu, nhưng mà đã trễ. Trích kinh thủ ra tay như điện, gia hành nhân đã lãnh chọn một trường. Chỉ nghe bình một tiếng, thân hình của gã chấn văng ra hơn trường, mồm hộc máu tươi, có lẽ đã tử vong này. Ngay lúc đó thì kiếm của hai người còn lại Cũng song song thích tới Mộ Dung hàm khẽ xoay người Vừa tránh được hai kiếm công tới Lại vừa áp sát người bên phải Hữu trào nhanh như chớp Chộp trúng mạnh môn của đối phương Cười lạnh ngắt <cười> Nằm xuống Dạ hành khách thấy toàn thân vô lực Không tự chủ được ngã lăn ra đất Tên còn lại biết gặp cường địch Định tìm đường tháo lùi Nhưng thân hình vừa cất lên Đã nghe tiếng cười lạnh sau lưng Chạy đù cho thoát Tiếp theo là Kiêm Tĩnh Huyệt nghe tê tái Té nhào trở xuống Mộ rung hàm đến bên Một dạ hành khách Xoạt một tiếng giật phăng mảnh khăn che mặt Thấy đối phương là một thanh niên Tuổi độ đôi mười Chưa kịp quát hỏi Đã nhận ra trên vạt áo trước Ở bên trái thêu một con kỳ lần Lập tức chầm giọng quát <cười> Phảm phi Thì ra, các người là thủ hạ của Phạm Phi. Lão quay sang mấy tên võ sĩ nghe động chạy đến, quát lên. Trói lại cho ta. Không chờ cho tên võ sĩ vâng ra, khẽ điểm chân trên mặt đất. Thân hình của Lão đã như là một con ưng khổng lồ vọt đi. Thì ra trong lúc đó, từ tiền viện đã có tiếng sát phạt vọng đến. Xem ra, đã có không ít người đột nhập sơn trang mấy tên võ sĩ chờ trang chủ đi xong lập tức dùng dây thừng trói chặt thanh niên khiêng vào thạch lào. Lúc này Triển Bạch đang diễn luyện võ công trong thiên phật quyền đến cảnh giới vòng ngã chỉ có cảm thấy một luồng chân khí đang di chuyển thông suốt trong kinh mạch bỗng có tiếng xích sắt khua leng keng tiếp theo là bịch một tiếng một người bị ném từ ngoài cửa vào Triển Bạch mở bừng mắt nhìn ra. Trang bỗng thấy cảnh vật trước mắt rõ như là ban ngày, chàng mừng rỡ, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Thế ra, trong lúc đang vận công chống lại mà đoạt hồn tiêu pháp của Trường Sĩ Bằng, bỗng chàng bị dung hồng đến quấy nhiễu, suýt nữa đã bị tẩu hỏa nhập ma. May mà hành động của hai người chọc giận Lăng Phong công tử, một trưởng của Lăng Phong công tử đánh trúng ngực chàng, không những không làm cho chàng bị thương, mà kinh lực con chấn áp nội lực trong người của chàng trở lại quỹ đạo. Đồng thời xung lực đó còn kích thông luôn hai mạch nhầm đốc. nên biết người luyện võ công khó khăn nhất là phải đả thông được nhầm đốc nhị mạch. nếu không thì nội công không thể nào luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thành được. qua biết bao nhiêu lời khuất phục cuối cùng triển bạch gặp họa nhưng lại được phúc. nhầm đốc nhị mạch đã được đả thông. Chính vì vậy mà nội công của chàng tiến bộ nhanh như vậy, chỉ cần ra công luyện tập, nội công của chàng sẽ tiến xa hơn nữa. Lại nói Trần Bạch nhìn thấy người vừa bị ném vào đó là một thiếu niên thư sinh. Gương mặt của hắn cực kỳ tuấn tú, môi đỏ như là thoa son, da trắng như bạch ngọc, mình mặc dạ hành y màu đen bó sát người, tay chân bị trói chặt đang nằm co quắp dưới đất. Trần Bạch nhìn thấy thiếu niên Lòng bỗng phát sinh một mối hào cảm lớn, khó mà giải thích. Bất giác, chàng nhìn thiếu niên nở một nụ cười thân thiện. Nào ngờ thiếu niên trừng mắt nhìn lên trời, không thèm chú ý gì tới chàng. Lúc đầu chàng có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó chàng hiểu ra, trời tối đen mà trong lao không có đèn đóm gì hết. Chàng nhờ võ công tăng tiến nên có thể nhìn thấy đối phương, còn đối phương chắc là không nhìn thấy chàng. Triển Bạch khẽ hắng giọng một cái nói. Ờ, vị huynh đài này, vì cớ gì phải bị giam vào đây? Là ai? Người là ai? Thiếu niên giật nảy người, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn về phía Triển Bạch. Rõ ràng, hắn vẫn chưa nhìn thấy chàng. Triển Bạch dịu giọng: "Tại hạ là Triển Bạch. Chẳng hay huynh đài có thể cho biết cao danh quý tánh. Thiếu niên hơi nhíu mày một lát. Rồi thở dài nói, đã làm tù nhân của người ta rồi, còn xưng danh báo tính làm gì? Bằng hữu, nói thật cho người biết, ta và người thân hiểm long đàm hộ huyệt, chỉ còn chờ chết mà thôi. Rút lời, lại thở dài đánh sườn một cái, coi bộ rất là ảo não. Triển Bạch cười nhẹ đáp, sinh tử hữu mệnh, đại trưởng phù sống không tham, chết không sợ. Chỉ sợ phải làm những việc hổ thẹn với lương tâm mà thôi. Đó là chưa kể đến, hiện giờ chúng ta vẫn còn sống. Còn sống, tất là còn cơ hội thoát thân. Giả như chúng ta có thể chết, thì trước khi chết còn được kết giao thêm một bằng hữu. Há chẳng phải là điểm an ủi lớn sao? Thiếu niên nghe lời của triển bạch hàm chứa một hào khí ngất trời. Nỗi u án trong lòng cũng giảm đi ít nhiều. Cao giọng nói, Đa tạ chỉ giáo. Tại hạ Phạm Tố. Triển Bạch tươi cười. Thì ra là Phạm Tố Huỳnh. Để Tại hạ cởi trói cho Phạm Huỳnh. Triển Bạch đến gần cởi trói cho Phạm Tố. Nào ngờ tay Triển Bạch vừa chạm vào người Phạm Tố. Gã liền bỗng đỏ mặt. Rồi bớt giác hai khoe mắt tràn lệ. Triển Bạch không hiểu vì sao Phạm Tố lại rời lệ. Chỉ dịu giọng an ủi. Phạm Huỳnh. Một chút ngược đãi như vậy, có đáng gì đâu. Ngay cả khổng thánh nhân còn mắc nạn, trần thái nữa là. Rút lời, chàng kể sơ lược về những khổ sở của chàng cho Phạm Tố nghe. Phạm Tố nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy nảy sinh hào cảm với người bạn tù không quen này. Triển Bạch cười chói cho Phạm Tố xong, thấy đối phương vẫn nằm yên bất động, biết gã đã bị điểm huyệt. Chàng định dùng phép thôi cung đại huyệt nhưng phạm tố một mực cự tuyệt không cho chàng động thủ triển mạch nhìn phạm tố mặt đỏ tía tài không biết tại sao đối phương lại có thái độ kỳ quặc như vậy nhưng chàng là người đồn hậu không muốn làm cho đối phương khó xử thêm đành dùng lăng không phất huyệt thủ pháp mà chàng đã học được trong thiên phật quyền để mà thử giải huyệt cho phạm tố nên biết lăng không phất huyệt thủ pháp là tuyệt nghệ của phật ngôn Đừng nói người trong dòng hồ biết dùng thủ pháp này, đến cả học được cũng không có đủ công lực để sử dụng. Vậy mà triển bạch không những biết dùng mà còn dùng được. Phạm tố kinh hãi, thầm không ngờ kẻ bị cầm tù trong nhà lao của mộ dung sơn, lại là một cao thủ võ lâm, mình mang tuyệt học đến như vậy. Ngay lúc đó thì bên ngoài lửa cháy dập trời, tiếng người hỏi hét, tiếng binh khí chạm nhau loạn xạ vang lên hai người trong thạch lao còn đang ngơ ngác bỗng bên ngoài có hai tiếng hự nhẹ tiếp theo là tiếng xích sắt khua leng keng cửa lao bật mở ngoài cửa xuất hiện một quái nhân đầu tóc bù xù quay vào bên trong khẽ quát đi mau triển bạch vừa nhìn thấy quái nhân đã nhận ra lôi đại thúc vội nắm tay phạm tố kêu lên đi phạm tố vùng tay ra khỏi tay của triển bạch người đi trước đi ta theo sau Triển Bạch hơi ngẩn người một thoáng, rồi quay người phóng ra cửa. Phạm Tố cũng theo sát gót. Ngoài cửa Lào, nơi tiểu viện phía bên tả đèn đuốc rực trời, đao quang kiếm ảnh loạn xạ. Có mấy chục người đang say máu sát phạt lẫn nhau. Bùng bùng trưởng phòng chạm nhau lòng trời lở đất. Tiếng hự nặng nề, tiếng cười đắc ý vang động cả một góc trời. Tiểu Bạch nhìn quanh quần một hồi không nhìn thấy bóng dáng của lùi đại thúc đầu. Phạm nhìn thấy người phe mình bị tử thương thảm trọng, phần lớn vừa đánh vừa hú. Còn người của mộ dung sơn trang càng đánh càng máu, đặc biệt là một đạo nhân mù uy dũng vô song. thân hình của lão như Liêu thủy hành vân, song trường đánh ra như là mưa bấc, sắc như rào. Phạm Tố không cần biết đạo nhân là nhân vật như thế nào chỉ biết nhị ca mình là truy phong kiếm phạm kiệt cùng bôn nghiêu sơn nhị nghĩa kim thị huỳnh đệ ba thanh kiếm hợp vầy mà không thắng nổi đạo nhân mù thậm chí chốc chốc lại suýt nữa tán thần dưới trưởng phòng của lão ngay lúc đó thì phạm kiệt tung ra một chiều kinh phong chiết thảo một tuyệt chiêu của truy phong kiếm thân hình của hắn như là một mũi lao phóng tới trường kiếm quét một đường bạch quang thích vào tam tiều phụng nhãn thần dương bả đại huyệt sau lưng của lão đạo mù. Đạo nhân mù tà thủ vươn ra, ba ngón tay như là năm chiếc móc sắt vào hậu tâm của Kim lão đại. Hiếu trưởng của lão dựng đứng như là lưỡi đào, chém xả vào tĩnh huyệt của lão nhị. Một chiều hai thức song song công người, thân thủ bất phàm. Kim nhị đệ cảm thấy áp lực như là núi áp tới, trưởng chưa tới mờ khí huyết như là muốn chạy loạn. Trong huyệt mạch Muốn cử kiếm để hóa giải, mà tay thì thiếu khí lực. Xem ra đã thấy sắp tán mạng dưới trường trào của đạo nhân mù. May sao chiều kình phong chiết hảo của Phạm Kiệt cũng vừa tới nơi. Mũi kiếm chỉ còn cách hậu tầm đạo sĩ mù không quá ba tấc. Đạo sĩ mù như là có mắt sau lưng, thân hình đột ngột quay một vòng. Trường kiếm của Phạm Kiệt sượt qua vai quả lão, đâm vào khoảng không, đồng thời quát lớn một tiếng đung một trường đánh về phía hồng của Phạm Kiệt. Phạm Kiệt dùng hết sức bình sinh để quyết một kiếm kết liễu đạo nhân mù, nhưng không ngờ lão phản ứng thần tốc đến như vậy. Không những tránh được sát chiêu kình phong chiết hào, mà còn có phản chiều. Phạm Kiệt thân hình giữa không trùng, hết đường tránh né. Bỗng một bóng đen như là điện xoẹt xồm tới, song trường đẩy ra, bùng một tiếng chấn thiền động địa. Bóng đen bị chấn văng ra hai trượng, luộn mấy vòng rồi rơi xuống đất, thối lùi mấy bước ngã nhào xuống đất. Chính nhờ một trường đó mà Phạm Kiệt tránh khỏi tay kiếp, và người cứu tình đó chính là Phạm Tố. Đạo nhân mù cười cuồng ngạo, hảo tiểu tử, bọn người còn bao nhiêu người cứ đến đây để mà đạo giả đưa các người về Tây Thiền. Dứt lời tài trưởng từ ngang ngực đưa ra kích về phía Phạm Kiệt cùng Kim Thị Huỳnh Đệ. Hiếu trưởng dơ cao khỏi đầu, hơ hai vòng. Các khớp xương vang lên tiếng lách cách, trưởng tâm như là hiện lên một làn khói làm, trông rất là quái gở, xong phất về phía Phạm Tố một cái. Rõ ràng là đạo nhân mù muốn một chiều kết liễu mạng Phạm Tố nên đã dùng đến toàn lực. Trong khi Phạm Tố còn đang thọ thường, chưa kịp đứng dậy. Trần Bạch thấy mạng của Phạm Tố lâm nguy, bất kể trưởng của đối phương lợi hại đến bậc nào, liền quát lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngược lên một chiều bá vương cử đỉnh. ầm một tiếng, kinh phong tứ tán, cát đá tung lên mù mịt. Phạm Kiệt cùng Kim Thị Huỳnh Đệ liên tiếp thối lùi, dư kinh còn cuốn cả Phạm Tố ném về phía sau. Chờ khi bụi mù tan đi, đã thấy đạo nhân mù cùng Trần Bạch đồng lùi về phía sau và đang đứng bất động thủ thế. Về mặt hai người, cũng hiện rõ nét kinh ngạc. Nên biết từ lúc tối, đạo nhân mù nghe tiếng gieo hò, biết có đại địch thâm nhập Sơn Trang, nên lão lập tức có mặt tại hiện trường tham chiến. Nhưng võ công của lão quá cao siêu, thoát cái đã có không ít người bỏ mạng dưới trưởng của lão. Cả lão nhị của Phạm Môn Tam Kiệt là truy phong kiếm. Phạm Kiệt thấy vậy mới xông ra ngăn lại. Nhưng 36 chiều trùy phong kiếm từng nổi danh trên giang hồ của Phạm Kiệt vẫn không làm khó dễ được đối phương. Chỉ qua hơn chục chiều là đã thấy bại tướng. Bồn Ngưu Sơn nhị nghĩa kiềm thị huynh đệ, sợ thiếu chủ sơ thất nên bất kể tiếng ị đông hiếp ít vội vàng rút kiếm vây công. Nhưng võ công của đạo nhân mù quả là cao siêu. Với đôi tay không đối địch với ba thanh kiếm, lão vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phòng. Phạm Kiệt quá là nóng lòng thủ thắng, lại thấy phe nhà càng lúc càng kém thế, nên mạo hiểm dụng đến sát chiêu kình phong chiết thảo, hòng để mà vãn hồi thế trận. Không ngờ đạo nhân mù chẳng những không bị bại, mà còn phản kích một chiều chí mạng. Lại nói đạo nhân mù sau khi đoán trưởng của Trần Bạch trong lòng không khỏi kinh hãi, trưởng lực của đối phương hùng hậu, mang khí thế của phận môn dáng mà trường, bình sinh lão mới gặp lần đầu. Triển Bạch cũng bị trường lực của đối phương chấn động đến thất thần. Phải một lúc lát sau, chàng mới hồi tỉnh lại. Nhìn thấy Phạm Tố vẫn còn phủ phục dưới đất, sắc mặt nhợt nhạt, bên khóe miệng còn có vết máu tươi. Lại thấy đạo nhân mù đã bị Phạm Kiệt cùng Kim Thị Huynh đệ tiếp tục vây công, nên vội ôm Phạm Tố lên, nhằm vào chỗ tối băng đi. <cười> Tiểu tử, ngươi chạy đi đổ trọt thoát! Tiếng quát bất ngờ khiến Triển Bạch giật mình. Tiếp đó, đã thấy một bóng người như là con ưng khổng lồ vọt lên không trung, Một chiều phách không trưởng từ trên cao chụp xuống đầu của chàng, khí thế kinh nhân. Triển bạch trong tay đang ôm một người, thấy thế công của đối phương quá uy mãnh, không dám nghinh chiến. Vội dùng thế thiên cân trụy, thân hình lập tức dừng lại, rồi xuống đất. Nhưng mà khi chàng còn chưa kịp đứng vững, thì đối phương chừng như đã đoán trước, biến chiều vân lòng hiện trào. Chụp xuống đầu của chàng Chỉ phong xé gió Xì xì trông rất là ghê giận Thân pháp chiêu thức của nhân vật này Nhanh nhạn dị thường Lại ra tay rất tàn độc Trong phạm vi khuôn viên hải trượng Triển bạch dù có bản lĩnh thông thiền Cũng không sao tránh nổi Còn muốn phản đòn dĩ công vi thủ Lại càng không làm được Vì chàng không muốn phàm tố Phải mang thêm thương tích Chỉ một thoáng ngần ngừ đó Chỉ phong của đối phương đã áp xuống tới nơi, giáp thịt như là muốn rách tuét dưới kình phong. Ngay trong lúc thế như là nghìn cân trao sợi tóc ấy, bỗng có một người từ đằng xa phóng tới như là điện xẹp. Trong không trung hai bóng người giao nhau. Bóp một tiếng nhò nhỏ hai bóng người rội ra rơi nhanh xuống đất. Lùi chấn viên! Một trong hai người đó là một lão nhân đầu hói cột một tay, vừa đáp xuống đất. Lão đã gầm lên, nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Một là quái nhân đầu tóc bù xù, ngặt giọng nói tiếp. Người quả là có ý đồ. Quái nhân đầu tóc bù xù, lôi chân viễn, quát lớn ngắt lời. Tử mã kính, không được hồ đổ. Người cũng biết lôi mỗ là hạn người nào mà. Triển bạch thấy lôi đại thúc xuất hiện kịp thời cứu nguy, lòng mừng rỡ nhưng khi nghe lão nhân một tay đầu trọc này là một nhân vật hai mươi năm trước giang hồ nghe danh táng đờm, truy hồn linh từ mã kính thì không khỏi dùng mình. Truy hồn linh từ kính vốn là một ma đầu nổi danh cả vùng tây bắc, cùng cước phi ma, cử lý hợp thành tái ngoại song tàn. tái ngoại song tàn võ công cao thâm chắc, hành sự quái dị thủ đoạn tàn độc. Giang hồ đạo thượng bất kể chính tà, hễ gây sự với chúng. Thì sẽ không có ngày yên, nhất định chúng sẽ phải tàn cùng sát tận mới nghe. Chính vì vậy mà giang hồ hắc bạch tránh tái ngoại song tàn như là tránh tà. Không ngờ ngày hôm nay, lão lại về dưới chướng của trích tình thù. Từ mã kính cười lạnh. Nói vậy, tại sao ngươi lại ngăn cản ta truy bắt đào phạm? Từ mạo huynh nói sai rồi, thiếu niên này là vạn bối của lôi mỗ. Nào phải là đào phạm của bản chàng. Từ mã kính cười lạnh. <cười> Tên tiểu tử này do trang chủ và ta đích thân bắt về còn giả được hay sao? Người đúng là đồ phản phúc. câm miệng. Lôi chân viễn quát lớn, tóc như là muốn dựng ngược cả lên. mục quang như điện quét nhìn từ mã kính. Cho dù lôi chân viễn này có lòng phản phúc. Thì cũng không cần lão chọc đầu của người nhiều lời. Kẻ không tóc, vốn không ưa người trên mình chọc đầu. Tư mã kính nghiến răng ken két nói. Lôi chó điền. Người khác ngán người, chứ tư mã kính này không ngán người đâu. <cười> Đừng tưởng 72 đường thiên Phật trường của người là thiên hạ vô địch, Dưới mắt ta thì chẳng đáng một xủ. Lôi trần viễn song trường đặt trước ngực, cười lạnh đáp. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Được, được lắm. Ngày hôm nay, ta thử lãnh giáo tuyệt học thiền Phật trưởng của lôi chó điền người coi có gì ghê gớm. Rút lời độc trưởng vươn ra thân hình như cơn lốc xoay tròn vút lên cao nhằm đầu của lôi chấn viễn bổ xuống. Kinh phong xé gió vù vù khí thế di sơn phá thạch trưởng lực kinh nhân. Lôi chấn viễn miệng tươi cười Hai chân trụ thế vững như bàn thạch, da vẻ không coi trường lực của từ Mã Kính vào đầu. Chỉ khi mà trường phong của từ Mã Kính sắp chụp xuống, bỗng đột ngột biến trường thành trào. năm ngón tay như là móc sắt chụp vào mấy nơi yếu huyệt trước ngực của lôi chấn viễn. Triển Bạch đứng bên ngoài không khỏi lo cho lôi đại thúc. Không ngờ lão nhân đầu hỏi này chỉ còn có một tay lại có thể xuất chiều nhanh nhẹn, hiểm ác, lại biến hóa thần kỳ như vậy lôi chân viễn ngược lại vẫn bình tĩnh như không vẫn lập trường chờ đợi mãi đến lúc trào ảnh đã đến trước ngực thân hình của lão như là ảo ảnh chợt tan biến rồi tụ lại khi thân ảnh dừng lại thì đã ở bên ngoài vùng trường ảnh đồng thời hữu trường chém xéo vào phong phú một trọng huyệt sau gáy của từ mã kính tả cước nhanh như chớp đá vào hạ bàn đối phương một chiêu hai thức ảo diệu tuyệt luân triển Bạch lần đầu tiên được nhìn thấy cao thủ tương đấu. Lôi Đại Thúc kiến chiêu chiết chiêu, trong đầu chợt bừng lên những tia sáng. Từ má kính dù sao cũng là tay lão luyện giang hồ, Lâm Nguy bất loạn, chỉ thấy thân hình của lão khẽ co lại rồi búng ra. Thân hình tà tà đáp ra xa hai trượng, tránh khỏi một trưởng một cước của Lôi Chấn Viễn. Vừa dừng chân, song mục của lão đã đỏ rực như là hai cục than hồng, điểm chân xông lên lần thứ hai. Hai bóng người xoắn nhau, thoát hợp thoát phần thân pháp chiêu thức đều ảo kỳ khôn lường. Triển Bạch nhìn đến xuất thần quên cả việc cứu người, đào tẩu cũng quên béng. Hai mắt mở to trừng trừng nhìn hai người giao đấu, ghi nhớ từng chiêu từng thức, cũng như là cách thức phá giải các thế công của đối phương. Người ta có cầu, nhìn cao thủ giao đấu một trận hơn cả tòng sư học nghệ ba năm. Triển Bạch thân mang phụ kiểu lòng say mê luyện võ công, ngặt nỗi chưa gặp được minh sử. Những điều chẳng học được chẳng qua là những chiêu thức tầm thường, nhiều lắm cũng chỉ đủ để luyện gân cốt mà thôi. May mắn mấy ngày trước đây được lôi chấn viễn truyền thụ cho tuyệt học trong tòa cốt tòa hồn thiên phật quyền, hắn đã luyện được phép thổ nạp luyện nội công chính tổng. Qua trận đấu với âm mà đoạt hồn tiêu pháp của trường sĩ bằng, lại bị một trường của lăng phong công tử vô tình đã làm đả thông kinh kỳ bát mạch, khí huyết lưu thông. Từ nay công lực của chàng sẽ thăng tiến qua mỗi lần vận khí hành công cho đến khi đạt thành kim càng bất hoại. Tuy vậy đối với việc sử dụng nhiều chiêu thức kỳ ảo, vận dụng thời cơ, ứng biến trong từng trường hợp thì chàng vẫn chưa có được một chút khái niệm gì. Ngay lúc đó thì đồng mục kích trận kịch đấu giữa lôi chấn viễn và từ mã kính hai người này đều là những nhân vật hàng đầu trong võ lâm đương thời được liệt vào thập đại cao thủ của mộ dung sơn trang ngày thường vốn được mộ dung hàm rất là trọng vọng tuy nhiên trong lòng của mỗi người không ai phục ai có điều hai người thân phận rất cao nên không có cớ gì thì không thể giao thủ với nhau được nay được dịp này người nào cũng dở hết bình sinh tuyệt học giả để hòng hạ được đối phương và đó cũng là diễm phúc của triển bạch triển bạch đang lúc nhìn đến xuất thần nhập tâm từng chiêu từng thức từng cách thức phá giải thế công đồng thời tận dụng từng thời cơ để phản công đối phương bỗng giật mình khi nghe lôi đại thúc quát lớn tiểu tử to gan còn đứng đó làm gì nữa mà chưa chịu đi giật mình hồi tỉnh lại vừa bước đi được mấy bước thì thấy một bóng người hiện ra lòng không khỏi kinh hãi thầm ngờ đầu bóng đen kêu lên khe khẽ bạch ca ca theo muội muội triển mạch mừng rỡ nhận ra uyển nhi vội phóng bước đuổi theo trải qua không biết bao nhiêu là lầu to gác nhỏ qua không biết bao nhiêu là lần cửa cuối cùng dừng chân nơi một khoảng rừng vắng ánh đèn đuốc sát phạt đã bỏ tận ngoài xả uyển nhi mới dừng bước lại quay lại hỏi người đang ôm người nào vậy Triển Bạch cũng dừng chân vội đáp. Một bằng hữu vừa mới kết rào, tên là Phạm Tố. Triển Uyển Nhi nhíu mày nói. Họ Phạm, vậy hắn là đại cửu gia của nhà muội rồi. Để muội xem hắn là ai. Vừa nói vừa bước nhanh như chớp, trộp về phía Phạm Tố. Triển Bạch nghe Uyển Nhi nói họ Phạm là đại cửu gia của nhà nàng, lại thấy Uyển Nhi xuất thủ nhanh như điện, trong khi Phạm Tố thọ thường vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. chàng với Phạm Tố tuy mới là sơ kiến mà như đã thân thiết tự bao giờ. thấy Huyền Nhi giơ tay chộp tới, sợ nàng đả thương Phạm Tố nên vội vàng lách người tránh né. nào ngờ thân thủ của Huyền Nhi quá là thần tốc, nên mặc dù triển bạch đã nhanh chân tránh sang một bên, nhưng chảo của Huyền Nhi vẫn chộp trúng chiếc võ sĩ cần trên đầu của Phạm Tố. chiếc khăn vừa rơi xuống triển bạch cùng uyển nhi song song ùa lên một tiếng kinh ngạc thì ra chiếc khăn rời xuống tóc phạm tố xóa xuống đến giờ mới nhận ra phạm tố là nữ nhân cải dạng nam tràng uyển nhi hừ lạnh một tiếng giọng lãnh đạm <cười> thảo nào ngươi lại liều chết giải cứu cho thị triển bạch ngẩn người ta ta thật tình không biết phạm tố lại là nữ nhỉ Người không cần giả bộ làm gì Ghèn Vốn là bản tính của nữ nhân Uyển Nhi vốn là một thiếu nữ Người thơ trong sáng Nhưng đã là nữ nhân Đã vướng vào đường tình ái Thì khó tránh khỏi ghen tức Khi mà nhìn thấy tình làng Đang ôm một thiếu nữ trong lòng Lại nghe nàng lạnh lùng tiếp Vậy giờ thì Chắc là người biết rồi chứ Ý nào muốn nói Giờ thì đã biết đối phương là nữ nhân thì lẽ ra Triển Bạch phải mau mau bỏ Phạm Tố xuống. Nhưng mà Triển Bạch tuy to xác nhưng tâm tình vẫn còn rất ngây thơ, chưa hiểu sự đời, thì làm sao biết được tâm trí của nữ nhân. Chàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy đây chính là Thạch Động nơi lôi đại thúc an trí cho chàng luyện công. Hắn liền lẩm bẩm. Nhưng mà nàng đang bị nội thương rất nặng, ta phải trị thương cho nàng. rút lời, cứ ôm Phạm Tố như vậy, đi về phía Thạch Động. Triển Uyển Nhi thấy Trần Bạch tỏ vẻ quan tâm đến Phạm Tố như vậy, trong lòng càng thêm tức tối. Nàng giơ tay định ngăn chàng lại, nhưng không biết nghĩ sao lại buông tay xuống, trừng mắt nhìn Trần Bạch đi về phía hành động, hai mắt bỗng rưng tràn lệ. Nàng đứng ngẩn ra một lúc, rồi rậm chân mấy cái, khóc oa bỏ đi. Trần Bạch vì quan tâm đến sự sinh tử của Phạm Tố, nên thái độ của Uyển Nhi chàng cũng không lưu ý. Thậm chí nàng bỏ đi khi nào, chàng cũng không hay. Đặt phạm tố lên trước giường đá, đưa tay sờ mũi, thấy hơi thở yếu ớt. Xem ra thương thế rất là nguy kịch. Chiến bạch không còn nghĩ đến tị hiền nam nữ nữa, việc cứu người mới là quan trọng. Trước tiên, chàng dùng phương pháp xoa bóp để lục phủ ngũ tạng trở về nguyên vị. Sau đó mới đặt trường tâm lên mạnh môn huyệt của nàng, bắt đầu thôi cùng hoạt huyệt. Tòa cốt tòa hồn thiên Phật quyền không hổ với danh sưng thiên hạ đệ nhất kỳ thư. Nội công được ghi chép trong đó quả là uy lực vô song. Chỉ một lát sau, Phạm Tố đã phát ra tiếng rền nhẹ nhẹ, dần dần hồi tỉnh. Trần Bạch lần đầu dụng công cứu thương cho người, công lực tiêu hao quá nhiều. Nên vừa hành công xong, vội vàng lùi lại một chút để điều tức. Phạm Tố tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy một màn tối đen, Không biết mình đang ở nơi nào. Nhắm mắt lại, từ từ kiểm điểm sự việc diễn ra. Nàng cùng với ba vị ca ca lén phụ thần, sai lĩnh bọn môn khách đến tập kích mộ Dung Sơn Tràng để báo cửu cho mẫu thần. Nhưng vừa thâm nhập Sơn Tràng, nàng đã gặp phải Trích Tình thủ, bị bắt trói giam vào thành lao. Sau đó, được bạn đồng lao cứu giả. Nhưng vì giải nguy cho nhị ca nên Liều thần Cùng lão đạo mù đối một trường. Trong ký ức của nàng, thì hình như gã thiếu niên đồng lào đã cứu nàng. Sau đó, thì nàng mất hết trì giác. thử duỗi chân tay, thì thấy không còn đau nữa. Thương thế đã khỏi hẳn. Nhưng ai đã trị thương? Bất kể là ai, điểm cốt yếu là phải ra khỏi chỗ này để tìm lại ba vị sư ca rồi tính sau. Vì nóng lòng muốn đi ngay, Lại thêm trong động tối đen Nên Phạm Tố không nhìn thấy Triển Bạch Đang ngồi điều tức ở ngay bên đó Chờ cho Phạm Tố phát hiện thấy ánh sao Ngoài cửa động lần ra Thì Triển Bạch cũng điều tức xong Thấy Phạm Tố định bỏ đi Vội gọi với theo Phạm Huỳnh Ờ không Phạm Cô Nương Cô Nương định đi đâu Trong động tối đen Phạm Tố bỗng nghe có tiếng người phát ra Không khỏi kinh hồn bạt vía Phóng một bước vọt ra bên ngoài cửa động. Trên trời ánh sao đã thưa dần, phương đông chuyển sang màu trắng, xem ra đã sắp bình minh. Triển Bạch cũng đứng dậy ra khỏi động, thấy Phạm Tố còn chưa bỏ đi, mà vẫn còn đứng cách đó vài trượng, tóc mây khẽ bay bay trong gió. Nhìn Phạm Tố trong trang phục dạ hành bó sát người, càng thấy một vẻ mỹ miều, nhưng không kém phần oai dũng. Phạm Tố thấy Trần Bạch hơi lộ vẻ ngạc nhiên, lãnh đạm nói. Ồ, thì ra là Triển Huỳnh đã cứu giúp, xin đa tạ. Trần Bạch thấy nàng bỗng lạnh nhạt, hơi ngẩn người rồi nói: Phạm, Phạm cô nương thương thế vừa khỏi, uh, không tiện đi lại nhiều. Phạm Tố khẽ nhíu mày. Việc này không phiền Triển Huỳnh lo lắng. Dứt lời quay người bỏ đi. Triển Bạch bước nhanh lên hai bước. Cô nương xin lưu bộ. Phạm Tố ngoắc đại nói. Phải chăng Triển Huynh có ân với ta nên có yêu cầu gì? Triển Bạch ngẩn người. Chàng đâu có làm gì đắc tội với nàng mà bỗng rừng nàng tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Ngay lúc đó thì từ vạt rừng xa xa xuất hiện ba bóng người. Thân pháp của ba người này khá nhanh nhẹn. Thoát cái đã đến trước mặt hai người. Cả ba đều mặc kinh trang màu đen, ba thanh bảo kiếm tỏa hàn quang giận người, đồng chỉ vào các yếu hiệt trước ngực của Triển Bạch. Triển Bạch quan sát ba người, tuổi tác vào khoảng từ 20-30 tuổi, người nào người nấy tuấn tú đĩnh đạc. Ba đôi mắt như sáu hạt minh châu đang chăm chăm nhìn vào chàng, giữa đôi mày hiện rõ sát khí. Triển Bạch nhận ra một trong ba người là người đã đấu với đạo sĩ mù điểm quà. Vậy ra ba người này không phải là thù hạ của mộ dung Sơn tràng Lại nghe Phạm Tố kêu lên. Đại ca, hắn không phải là tay chân của mộ dung Sơn tràng Một trong ba người khẽ quát. Tiểu tử, tại sao người lại bắt cóc tiểu mội ta? mau khải rõ đều khỏi chết oan uổng trần Bạch vừa nghe lửa giận bốc lên phừng phừng. Mình đã hao tồn không biết bao nhiêu là chân lực để mà cứu người. Không ngờ lại được báo đáp như vậy. thấy bà kiếm khách này thị chúng hiếp cổ, càng làm trò triền bạch tức giận, nên chỉ ném một cái nhìn khinh bỉ về phía ba người, không thèm nói một lời. tên nhỏ tuổi nhất lên tiếng: đại ca, nhìn thấy chiếc áo trên người của tên tiểu tử này, cũng đủ biết hắn là nhà trảo của kẻ thù rồi. còn ở đây đấu khẩu làm gì? giết hắn xong rồi còn đi trò sớm dứt lời thì kiếm đã nhằm ngực của Trần Bạch thích tới. Thì ra chiếc áo trên người của Trần Bạch có theo một con báo đốm, đó là dấu hiệu của mộ dùng sơn trang nên mới bị hiểu lầm như vậy. Trần Bạch thấy chiếc ngực lành lạnh, vội vung tay gạt mạnh một cái. Xoạt một cái, chiếc áo tràng mặc trên người đã rách toạc một đường. Mũi kiếm cũng làm sức một đường ra chảy máu, may mà chưa phạm sâu vào thịt thiếu niên kiếm sĩ không ngờ đối phương lại có một công lực hùng hậu đến như vậy chỉ thấy hổ khẩu tê tái trường kiếm suýt chút nữa thì vượt khỏi tay hắn tức giận quát lên tiểu tử khá lắm tiếp thiếu gia thêm một triệu nữa dứt lời trường kiếm quét ngang một đường bạt thảo tầm xả mũi kiếm như là phun ra một chùm hàn quang quét ngang hồng triển bạch lại nói triển bạch một trường gạt phang thanh kiếm trước ngực không dừng lại Song thủ tạt sang hai bên một chiều, bạt vân kiếm nhật, đánh gạt sang hai thanh kiếm hai bên. Hai kiếm sĩ hai bên không ngờ triển bạch dám dùng tay không đỡ gạt kiếm. Trong lúc bất bị, bỗng thấy trước ngực có một đường kình lực như là núi áp tới. Cả hai song song lùi lại hơn trường. Lúc này kiếm của thiếu niên kiếm sĩ cũng vừa quét tới. Triển bạch vội vận đủ kình lực nhằm vào trường kiếm vỗ xuống một thế phách không trường. Thuận đà một chiều tiến bộ liêu ầm phóng cước đá vào đàn điện huyệt của thiếu niên kiếm sĩ thiếu niên kiếm sĩ ngã người ra sau mới tránh được một cước của triển bạch triển bạch đẩy lùi được ba kiếm sĩ liền nhảy lùi vào sau hơn một trượng lạnh lùng nói các người không có chút liêm sỉ ba thanh kiếm đi bức hiếp một người tay không ba kiếm sĩ này vốn là danh gia kiếm thuật cả vùng chấn giang nước tiếng giang hồ lờ trấn giang phạm thị tam kiệt đêm nay thống lĩnh môn khách đến mộ dùng sơn trang tầm cừu tuy phóng hỏa đốt nhà làm náo động cả sơn trang nơi mà giang hồ coi như là cấm địa nhưng mà kết quả hơn hai mươi đại nhất lưu cao thủ bị cao thủ của mộ dùng trang sát thương gần hết thấy trời sắp sáng phạm thị tam kiệt mới ra hiệu thoái bình lão nhị truy phong kiếm phạm kiệt Nhìn thấy muội muội bị một thiếu niên mang đi, lập tức phi báo tới lão đại là thiết tình kiếm Phạm Tuấn, cùng với lão tàm là ma vân kiếm Phạm Anh, đến cánh rừng sau Sơn Trang tìm kiếm. May sao vừa đến đây, đã gặp Phạm Tố cùng triển bạch. Cả ba dùng thế kiếm thần tốc bất thần chế ngự triển bạch dưới ba mũi kiếm. Có điều cả ba đều không ngờ, triển bạch lại có thể dễ dàng thoát khỏi vùng kiếm chế như vậy. Họ Phạm cùng họ mộ dùng vốn tình giao hảo chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhỏ mà trở mặt với nhau. Phạm phu nhân cũng lẽ vì đó mà xấu hổ tự tận khiến hai nhà trở nên kết mối thâm kiều. Tuy Phạm đại gia có lòng hóa giải định không nhắc đến chuyện này nữa nhưng Phạm thiếu gia cùng Phạm tiểu thư lại không sao quên được lúc nào cũng dắp tâm báo thù. Gần đây Phạm lão già có việc đi xa Phạm Thị Tam Kiệt cùng muội muội xoay lĩnh môn khách tầm cửu. Nhưng không ngờ thấy địch quá mạnh, chẳng những báo không được cửu mà còn bị tổn thương trầm trọng. Ốt khí lúc đêm vẫn còn chưa tàn, nay bị triển bạch nhục mạ. Cả ba cùng quát lên một tiếng, cùng tung người lên không trung, Từ trên cao xuất chiều, ba thanh kiếm như ba cầu vòng màu trắng cùng bổ xuống đầu của triển bạch. Truyền Bạch hiện thời đã có được căn bản nội công rất là tốt, chỉ cần rèn luyện thêm một thời gian và được cao nhân chỉ điểm, thì sẽ dễ dàng đạt được cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhưng hiện giờ chàng vì một là thiếu kinh nghiệm địch, nên dù có nội công cũng không sao vận dụng được. Mắt thấy ba thanh kiếm tới sát trên đầu, thoát cái biến thành muôn vàn chùm ngân quang tỏa xuống, nhất thời không biết xử trí ra sao bỗng nghe có tiếng nữ nhân kêu lên tam vị ca ca dừng tay phạm thị tam kiệt nghe muội muội kêu thất thành kiếm trong tay hơi chậm lại một chút triển bạch nhân cơ hội ngàn vàng đó bạn môi vận đủ khí lực đẩy luôn ra hai trường phong đảo khô hà báo ẩn nam sơn trong lúc nguy cấp lại dùng hết toàn lực nên hai trường tuy tầm thường mà uy mãnh vô song chỉ thấy kình phong như di sơn phá thạch Mang theo sấm sét, xông thẳng đến phía trước mặt của Phạm Thị Tàm Kiệt. Phạm Thị Tàm Kiệt có nầm mơ cũng không ngờ nổi. Thiếu niên nhìn không ra gì này, lại luyện được thứ trường lực ghê gớm như vậy. Chúng vội vàng vận công, bảo hộ tâm mạch, thủ thế lùi lại. Tuyết tình kiếm Phạm Tuấn trầm giọng quát. Tiểu tử, khá lắm, thảo nào lại cuồng ngạo đến như vậy. Mà Vân Kiếm Phạm Anh cười lạnh tiếp. Nhưng mà tiểu tử người muốn thoát khỏi tay của Phạm Gia Tam Kiếm thì có mà nằm mộng. Triển Bạch chưa kịp đáp lời thì Phạm Tố Loan, tiểu thư Phạm Gia, nguyên tên là Phạm Tố Loan. Nhưng vì cái dạng nam trang nên không xưng danh với Triển Bạch, chỉ nói tên là Phạm Tố. Lúc này Phạm Tố Loan đã chạy lên đứng chân giữa hai bên. Tam vị ca ca, hắn Triển Thiếu Hiệp đã cứu muội thoát khỏi đại lao nhà mộ dung còn trị thương cho tiểu muội nữa. Phạm Tố Loan tuy là phận nhì nữ nhưng thường ngày tính tình cường ngạnh không thua kém nam nhị. Không hiểu sao hôm nay bỗng dưng trở nên lúng túng như vậy. Tiết Tình Kiếm Phạm Tuấn vốn là người lãnh đạm vô tình nhưng lại rất yêu thương muội muội. Tuy trong lòng vẫn còn nóng giận gã thiếu niên vô danh tiểu tốt kia dám khinh thường Phạm Thị Tam Kiệt. Nhưng mà cũng đành nề mặt muội muội mà tha cho gã một phen Chỉ thấy Phạm Tuấn thu kiếm lại, hậm hực nói. Chúng ta đi thôi. Tam kiếm nhất loan kẻ trước người sau, tung người phóng nỉ. Triển mạch nhìn theo bóng dáng bốn người dần dần khuất sau rặng cây, không khỏi thở dài nghĩ thầm. Người đời sao lại vô lý đến như vậy? Mình đã nhiệt tâm cứu người, không ngờ lại chuốc lấy bực mình. Nhưng khi nhìn lại dáng dịu dàng của Phạm Tố Loan, lòng không khỏi bồi hồi cảm xúc. Tự thân chàng cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Chỉ biết lúc còn ở trong Thạch Lào, chỉ vài lời trao đổi đã thấy như là thân thiết. Giờ nàng đã bỏ đi, lòng chàng như cảm thấy bị mất mát, chống vắng. Cả những lời nói vô lễ cùng thái độ ngạo mạng của Phạm Thị Tam Kiệt, chàng cũng không để tâm. Lại nói Phạm Thị Huỳnh Muội vừa tiến vào rừng đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên <cười> các người tưởng có thể đi một cách dễ dàng như vậy sao mộ Dung sơn tràng không phải là nơi để cho người ngoài tự tiện đi về thoát cái đã thấy xuất hiện mấy chục người chặn đứng đường rút lui của phạm thị huỳnh muội phạm thị tam kiếm vội vàng rút soạt kiếm giả đứng thành hình chữ phẩm bảo vệ phạm tố loan Trần bạch phóng mắt nhìn qua thấy xuất hiện mấy chục người. Đi đầu là mộ dung hàm, thì máu nóng lập tức dồn lên mặt. Tuy chàng không thể nói chắc là mộ dung hàm chính là hung thủ sát hại phụ thân. Nhưng trước lúc lâm trùng, phụ thân chàng đã để lại một số di vật. Trong đó, có một mảnh vải được xé ra từ một vạt áo mà chất liệu vải rất đặc biệt. Giống hệt như chất liệu của trường bảo mà mộ dung hàm mặc. Hiện giờ có thể nói đây là đầu mối duy nhất để truy tầm hung thủ giết chết phụ thần chàng. Trong khi đó mộ dung hàm đã giận dữ quát, bọn tiểu tử cả gan còn chưa chịu bỏ kiếm thúc thủ, không lẽ còn chờ bản trang chủ ra lệnh hử? Phạm Tuấn nghiến răng quát, lão tặc chỗ có giấu võ dừa ngoài, các ngươi chẳng qua cũng là đồ vô sỉ, ỉ đông hiếp ít mà thôi. Phạm Thị Tam Kiệt đã đến thì không sợ, các ngươi có bản lĩnh gì? Thì cứ giả tài đi. Mộ Dung Hàm không chút nóng giận trước những lời khiêu khích của Phạm Tuấn. Chỉ cười nhạt nói. <cười> Tiểu tử Chết đến nơi rồi mà còn lớn lối. Nếu các người thúc thủ chịu trói, Bản trang chủ có thể niệm tình phụ thân các người. Mà tha chết trò. Bằng không thì... <cười> nơi đây sẽ là nơi táng thân của các người. Nói mấy tiếng cuối cùng. Giọng lão nghe dữ dội công thêm song mục tóe hào quang trông đầy sát khí. Phạm Tuấn thấy thế địch quá mạnh cũng hơi nhụt trí. nhưng khi nghĩ tới tiền mẫu vì chịu nhục phải tự sát bất giác nộ khí thiền, quát lên. chớ có phí lợi, có bản lĩnh cứ ra tay đi. mộ dung hàm mặt lạnh như băng không nói thêm tiếng nào chỉ khẽ phất tay một cái. sau lưng lão đã có bốn năm cao thủ bước ra khỏi hàng. Thập đại cao thủ trong mộ dung sơn tràng lúc còn trong giang hồ người nào cũng sừng bá nhất phường Cứ ngỡ mình ở trong mộ dung sơn tràng thì không ai còn xâm phạm được. Nào ngờ không những có người xâm phạm mà còn phóng hỏa đốt nhà làm náo loạn cả tràng viện. Bởi vậy thập đại cao thủ quá nửa cho rằng đó là điều sỉ nhục lớn nhất đối với oai danh của họ. Trong số những người bước ra có trường sĩ bằng hắn bước lên trước thi lễ trước mặt những người khác rồi nói trừ vị hiền đệ đối phó với bọn tiểu bối này không cần phiền nhiều người một mình lão ca đối phó đủ rồi dứt lời lấy ống tiêu trong tay áo ra định xuất thủ nhìn trương sĩ bằng mặt tròn vành vạnh không có dầu trông lão bất quá cũng chỉ đến trên dưới bốn mươi vậy mà lại sừng lão cà cà trước những người khác xem ra Thuật chú nhan của lão rất đối là cào mình. Bỗng có một lão đạo sĩ mù bước ra nói. Đoạt hồn tiêu pháp của Trường Huỳnh nổi danh khắp thiên hạ. Giết ruồi không đáng dùng đao mổ trâu. Để bọn này cho lão phù giải quyết cho. Nhưng lão đạo sĩ mù vừa dứt lời. Đã thấy từ mã kính bước ra. Đạo Huỳnh xin cứ nghỉ ngơi đi. Ớt để lão phù xuất trận trò. dứt lời một cánh tay duy nhất đã hoành ngang một chiều hoành tảo thiên quân quét về phía huỳnh muội phạm thị truy phong kiếm phạm kiệt múa kiếm thành bức tường sắt ngăn cản trưởng phong của truy hồn linh từ mã kính trong khi đó phạm tuấn phạm anh cũng hồi kiếm một trái một phải nhằm yếu huyệt của đối phương thích tới phạm tố loan cũng không chịu đứng yên bước xéo một bước múa trưởng tấn công tam kiếm nhất loan phối hợp nhịp nhàng kẻ công người thủ uy lực không phải là tầm thường. Nguyên Tam Kiếm hợp với Song Trường thành hỗn Nguyên Tam Tài trận vốn là trận pháp độc môn của Phạm Gia. Từ mã Kính một trong ngoại Song Tàn võ công cao mà tính tình lại tàn độc. Và với sơn trang bao lâu nay, chưa từng lập được công tích gì, nay nhân dịp này lộng thần trước mặt của trang chủ lẽ nào lại chịu kém thế? Nhưng bà kiếm một trưởng phối hợp tình diệu, mới qua được một chiều mà đã thấy kiếm khí lạnh toát bao bọc khắp toàn người. Hắn vội điểm chân một chiều thiết bản kiểu đảo ngược về phía sau hơn trượng, mới ra khỏi tầm khống chế của hỗn nguyên tam tài trận. Chỉ thấy lão nghiến răng quát một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc chuông đồng, điểm chân sông lên. Chiếc chuông đồng thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như là chuông đồng của các thầy lang bán thuốc rạo. có điều miệng chuông hơi to hơn một chút. Nhưng một khi đã ở trong tay của Từ Mã Kính thì hoàn toàn khác hẳn. Chuông dùng làm vũ khí, cán chuông bằng gỗ, có thể dùng điểm huyệt, lại thêm tiếng leng keng có tác dụng làm rối loạn thần trí đối phương. Chính vì vậy mà lão có mỹ hiệu Truy Hồn Linh. Số đồng cao thủ sau lưng của Mộ Dung Hàm thấy từ mã kính lấy chuông đồng ra, đã vội vàng lùi lại. Xem thế cũng đủ biết, chắc là chiếc chuông đồng kia không đơn giản chút nào. Phạm Tuấn nhìn thấy đối phương lấy chiếc chuông đồng ra, bất giác nghĩ tới một người, sắc mặt cũng theo đó trầm hẳn xuống. Phạm Tố Loan thấy đối phương xông tới, ba vị ca ca vùng kiếm chống đỡ, nàng cũng phối hợp một chiều ngọc điệp xuyên lầm. Ngọc Thù xuyên qua rừng kiếm ảnh, đẩy ra một trường. Từ má kính hú lên một tiếng dài, chuông đồng trong tay hoa lên một vòng. Ánh kim quang loang loáng, kèm theo ba tiếng keng, keng, keng. Kiếm chuông chạm nhau, tóe lửa dập trời. Ba thanh kiếm lập tức bị chấn vang ra. Phạm thị tam kiệt cũng thối lùi ba bốn bước, mới đứng vững được. Nói thì chậm, nhưng diễn biến rất là nhanh. Ngay lúc ba thanh kiếm bị đánh vẹt ra, Từ Mã Kính phát lên cười ha ha, hướng miệng chuông về phía Phạm Tố Loan, rung lên liên hồi. Từng đợt từng đợt âm thanh như xé màng tai chụp xuống đầu của Phạm Tố Loan. Nàng bỗng cảm thấy tay chân vô lực, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã ngược về phía sau. Truy hồn linh của Từ Mã Kính quả nhiên là lợi hại, chỉ một chiêu trước hồn đoạt phách. Đã phá tàn hỗn nguyên tam tài trận của Phạm già. Thậm chí Phạm Tố Loan cũng sắp táng mạng dưới truy hồn linh. Bỗng có một tiếng quát lớn. Dừng tay! Choang một tiếng, từ má kính lộn mấy vòng rơi ra ngoài hơn hai trượng. Trước mặt Phạm Tố Loan xuất hiện một thiếu niên dáng quê mùa cục mịch. Không ít người nhìn thấy thiếu niên đã kêu lên kinh ngạc. <cười> Thì ra là hắn! Thiếu niên quê mùa ấy, không ai khác hơn là Triển Bạch. Triển Bạch sinh ra vốn hiệp tầm nghĩa cốt, lẽ nào thấy chết mà không cứu? huống hồ chàng lại có hào cảm với Phạm Tố Loan. Thấy nguy tất cứu, chàng không còn nhớ gì đến thái độ vô lễ của Phạm Thị Tam Kiệt nữa. Thấy từ má kính sắp hạ độc thủ với Phạm Tố Loan, vội vàng quát một tiếng dừng tay. Đồng thời hắn phi như là bay tới, vận đủ 10 thành công lực vào song trường nhằm truy hồn linh quét tới. Từ mã kính thấy sắp đắc thủ tới nơi, thì liền thấy một luồng kinh phong như vũ bão quét tới. Lão không còn tâm ý đâu để đả thương đối phương nữa, vội lộn người ra sau tránh né. Nhưng mặc dù vậy, truy hồn linh cũng trúng phải kinh phong của đối phương. Lão phát ra một tiếng kêu giận người. Từ mã kính vốn ngỡ là võ lâm cao thủ nào xuất hiện, nào ngờ chính là gã thiếu niên đã khiến lão cùng lôi chấn viễn nảy sinh xung đột, bất giác nộ khí sung thiên quát lên. tiểu tử, nghe nói ngươi là vãn bối của lôi chấn viễn, tại sao lại năm lần bảy lượt đối đầu với bổn chàng? Chuyển bạch liếc mắt nhìn khắp một lượt, không thấy có lôi đại thúc ở đó. chàng tuy bề ngoài chất cục mịch, nhưng bản chất lại rất thông minh. nghe khẩu khí của từ kính trang đã nhận ra Lão muốn giáo họa cho lôi đại thúc trang không thiện việc ăn nói Nói dối lại càng không quen Nửa muốn phủ nhận Không phải là hậu bối của lôi đại thúc Nhưng lôi đại thúc Có ân trời bể với chàng Chàng không thể nào làm chuyện bất nghĩa như vậy được Còn nếu thừa nhận Lôi đại thúc hiện là khách khanh Trong mộ dùng sơn trang Còn mình thì đã mấy lần Ra mặt đối nghịch với mộ dùng sơn trang Không khéo làm liên lụy đến nồi đại thúc chứ chẳng không. bởi vậy chàng ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Phạm Thị Tam Kiệt lúc này đứng vững được, quay đầu nhìn lại thiếu niên kia lại cứu muội muội một lần nữa sắc diện không khỏi có chút hổ thẹn. riêng Phạm Tố Lan đứng dậy thấy Trần Bạch hiện thần, chú mục nhìn chàng lòng tràn chàn dâng một cảm xúc khó tả. Mộ Dung Hàm quan sát Trần Bạch một lúc. Cho mày lầm bầm những gì không ai biết Trường sĩ bằng tiến lên một bước Tươi cười nói Tiểu họ bằng hữu tài nghệ bất phàm Chẳng hay là môn hạ của ai Tên họ là gì Triển bạch chưa kịp đáp lời Đã nghe tiếng quát lớn Trường huynh hạ tất phải phí lời Cứ trói tên tiểu tử này lại Sợ gì sư phụ của hắn không ra mặt Âm thanh chưa dứt Đã thấy bóng người chấp động Thân hình còn đang trong không trung, chảo đã vươn ra móc sắt, trộp về phía triển bạch. Triển bạch bỗng thấy bóng đen to lớn chụp xuống đầu của mình. Chảo chưa tới, mà chỉ phong nghe như là muốn xẻ giạt thịt banh ra. Biết là đối phương võ công cao cường, không dám đối trường, chỉ lách sang một bước. Tà thủ mượn thế, quét ngang một trường. Bóng người cười ha hạ quát lên. Nằm xuống! Thân hình của hắn bỗng quay ngắt một cái xẹt sang bên. Một chiêu cầm nã thủ chộp lấy cổ tay trái của triển bạch. Thân pháp huyền kỳ, chiêu số biến ảo, ảo rượu vô song. Triển bạch thất kinh thu trưởng lùi lại, bước ngang một bước lớn. Nhưng cổ tay trái cũng bị chỉ phong quét trúng. Chỉ cảm thấy một luồng kinh lạnh lướt qua. Một nửa thân hình nghe tê tái. Triển bạch thất kinh ngần mặt nhìn lên. Thế ra đối phương là một độc cước lão nhân, hai mắt tỳ hí, trông tà ác vô song. Độc cước lão nhân này chính là một trong tái ngoại song tàn, độc cước phi ma, lý cử. Lão ma này tính tình tàn bạo, quỷ kế đa đoan. Đứng sau lưng mộ dung hàn, nhìn thấy thiếu niên này tuổi nhỏ lại có thể luyện được công lực hơn người. Nhưng lão đã nhận ra thiếu niên này ngoài công lực hùng hậu ra không có được thủ pháp tân kỳ gì. Bởi vậy lão nảy ra một kế, định dùng tuyệt kỹ truy phong cầm ná thủ để chế ngự chàng Lão quái vật đã nghĩ là làm. Trong lúc trương sĩ bằng và triển bạch đối đáp, lão bất thần xuất một chiều kim bão lộ trào. Đoán chắc là triển bạch sẽ tránh né, đồng thời xuất trường phản công. Lão lại vận dụng tuyệt kỹ khinh công một chiều lăng không hoán vị, đồng thời xuất tiếp một chiều phân viên liệt hổ với ba tuyệt chiêu liên tiếp 10 phần chắc chín lão có thể hạ được đối phương nhưng mà thật không ngờ thiếu niên này coi bề ngoài chậm chạp nhưng phản ứng khá thần tốc tránh được hai thế công kỳ ảo của lão lý cử đã lỡ lớn lối thấy đối phương nhẹ nhàng tránh được lão vừa giận vừa thẹn không để cho đối phương kịp hoàn hồn hắn ra liên tiếp ba chiều ngựa quan điểm nguyền đoạn cân tuyệt mạch nga quỷ siêu hồn Vừa trưởng vừa chỉ tấn công liên tục bất tận Đừng thấy lão ma chỉ có một chân Rồi tưởng lão chậm chạp mà lầm Nếu chậm chạp Thì đã không có mỹ hiệu độc cước phi mà. Đó là còn chưa kể Cầm nã thủ của lão Xuất thủ như là rông như gió Liên hoàn bất tận Nhưng cầm nã thủ pháp của lão Có thể khiến cao thủ giang hồ nhìn mà ớn lạnh Lại không hề làm khó dễ được Thiếu niên cục mình này Quần hào quan chiến không khỏi kinh hãi thầm Bởi dưới lớp lớp chỉ trường liên tục bất tận của Lý Cử Chỉ thấy Trần Bạch chậm chạp xoay bên này trở bên kia Cứ thấy sắp bị thương dưới trường chỉ Thì chỉ trong đường tơ kẽ tóc tránh được thế công Nhưng nhìn cái dáng vẻ lúng tà lúng túng của chàng Không ai có thể nói đó là một thứ thần pháp kỳ ảo được Chỉ thấy đôi mắt của Trần Bạch chăm chú nhìn Lý Cử Còn việc tránh thế phản đoàn thì hình như không quan tâm cho lắm. Nhìn một cách tổng thể, tựa như hai sư đồ đang luyện võ. Đồ nhi thì quan sát sư phụ dài chiều một cách xuất thần. Còn sư phụ thì xuất chiều, tuy nhanh nhẹn tuyệt luân, nhưng bao giờ cũng chờ một khoảng nhỏ để đồ nhi tránh né. Thật là một trận đấu hiếm thấy trong võ lâm Kỳ thực không chỉ những người bên ngoài kinh ngạc, mà Lý Cử còn kinh ngạc gấp bội. Qua mười mấy chiều, Lão vẫn không sao chạm đến được đối phương, bất chấp Lão gia tăng tốc độ kinh lực đến cực điểm. Trong khi đó thì trên mạch sở dĩ có thể tránh được thế công của đối phương, hoàn toàn nhờ vào phản ứng tự nhiên, nên không hiểu được điều kỳ ảo này. Đương nhiên ở đây có thể quy về công hiệu của võ công trong thiên Phật quyền. Theo sự thăng tiến của nội công, thì tay mắt của chàng cũng linh mẫn hơn. Lại thêm nội lực di chuyển thông suốt trong kỳ kinh bát mạch, ý động cộng sinh, hoàn toàn cử động theo ý nghĩ, nên mới dễ dàng tránh được thế công của đối phương. Nhưng chàng cũng không nhớ đến việc phải phản công đối phương, chỉ chăm chú nhìn cách thức ra đòn của lý cử mà thôi. Như vậy, chàng vừa đấu vừa lén học được chiêu thức của đối phương. Trong khi đó, thì lý cử không hề hay biết, cứ ra sức ra chiều này càng lúc càng nhanh sát chiều càng lúc càng ngụy dị